Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đáng điên chỉ có thể đồng tam cộng khổ Anh ấy một mình sống cổ sờ mấy năm nay Cũng nên khổ tận cam lai đi Hai người chính là nhẹ nhàng trò chuyện Lý Thần Dô nhìn thấy Một bóng dáng người giống như đã từng quen biết Nguyên lại là tiểu thư quen đi chô cũng đến đây Dù sao chô xa cùng với ca xa có quan hệ lưu tới Chô Tổng cùng với ca lão xa Cũng coi như là lão bạn hữu Không mời bọn họ là không thể nào rồi Giờ phút này, Quan Dịch Châu cũng kha khá đường đang ở sân kieu vũ, động tác xem ra rất là hài hòa, chính là cặp mắt nóng như lửa, đến độ muốn phát ra tia điện, miệng cũng không ngừng nói chuyện, nếu không phải nói chuyện thì chính là cười duyên còn ở một bên vụng trộm mà nhìn nàng. Cái nữ nhân kia là muốn làm sao chứ? Rất giống như là muốn đem chồng của cậu mà ăn vào vậy đó. Đào Tĩnh Nghiên giống nhau là có mắt thần thông, lập tức nhìn ra được ý đồ của đối phương. Ừ. Nàng ta là đối tượng thân cận trước kia của chồng mình, nhưng mà không thành công. Lý Tản Du cũng không muốn để ý, nàng tin tưởng định lực của chồng, lấy thân phận cùng địa vị của hắn, muốn phát sinh cái gì thì đã sớm xảy ra rồi, huống chi đối tượng là một người không gây hứng thú như vậy. Đào Tĩnh Nghiên lúc này mới vừa lòng mà gật gật đầu. Vừa thấy, thì trông thấy đó là một vật phẩm có tỉ vết, chồng của cậu quả nhiên là có tinh mắt nha, mình càng ngày càng kính nể hắn thêm vài phần đó. Nói chuyện với người thật là động mà. Lý Đản Du rất khó tưởng tượng anh có năng nghe được thì sẽ có phản ứng như thế nào. Bọn họ từ nhỏ đã đều giáo dục là không thể nói bậy, bất quá duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, đứa con gái ngoan ngoãn như nàng cũng không phải là cùng với Tĩnh Nghiên trở thành bạn tốt hay sao? Cho nên, anh của cậu mới có thể bị mình kỳ dễ như vậy đó. Đào Tĩnh Nghiên tự mãn rất nhiều, nhưng cũng có điểm lý trí phân tích tâm lý trạng thái của chính mình. Nói thật Mình đối với anh trai của cậu giống như An Gia với nhau Vui buồn lẫn lộn thường xuyên cãi nhau Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh ấy tức giận Như là muốn đánh nhau với mình Mình liền cảm thấy thật sự là vui vẻ Muốn nói mình có bệnh Thì hắn cũng là không bình thường đi Đây quả thật là một sự bắt đầu tốt nha Lý Thần Du chỉ có thể gửi lời chúc phúc Mỗi một tình yêu Chỉ cần hai người vui vẻ là tốt rồi Tựa như hắn vậy Cũng không phải là thích nghe nặng mắng hắn hay sao Lúc này đây Lý Hương Đông dẫn một phục vụ thành đi tới, bởi vì tay phải của hắn còn phải chống gậy, tay trái nhỏ nhất chỉ có thể lấy một cái chén, phục vụ sinh hỗ trợ đơ lên điểm tâm cùng với đồ uống, đưa tới ở trên bàn. "Thần Du à, em mệt mỏi cả ngày rồi, ăn nhiều một chút đi." Lý Hưng Đông sắc mặt dù không thay đổi, vẫn là thực săn sóc em gái. Dù sao cũng không cần nữ nhân kia cãi nhau thì đã thật là tốt rồi. Đào Tĩnh Nghiên một hơi uống hết một ly rượu, tinh thần phấn chấn hẳn lên, kéo cánh tay của Lý Hưng Đông nói: Em biết anh không muốn kêu vũ ở đại sảnh, chúng ta đi đến hoa viên tốt lắm, còn có ở trong nhà nữa." Lý Hưng Đông trong miệng còn muốn nói gì đó thì đã bị nữ nhân này cầm lấy tay kéo đi về phía trước, nên đành phải nuốt vào trong. Thật ra ký ức của hắn so với nàng là lớn hơn, nhưng không biết vì sao lại đi theo bước chân của nàng. Nhìn đôi oan gia kia vội vàng rời đi, Lý Giản Du quả thực là muốn cười ha ha, đương nhiên vì nàng được giáo dưỡng tốt nên không có phép làm như vậy. Ngay lúc nàng đang nghẹn cười đến bà vai rôn lên tiểu thư quen đi chú ta nhã lại đây cười dài rồi lại ăn cần hỏi thăm Khá phô nhân khỏe chứ Chú tiểu thư Cảm ơn cô đã tới tham dự Thọ Yến Lý thần thu ở bên trong phòng tìm một phòng Hóa ra hắn đang cùng với chú tổng nói chuyện Chú tiểu thư nói vậy chính là thừa cơ tiến đến tương công năng tán ngẫu một chút để tài nữ nhân Quả nhiên quen đi lần thứ hai mở miệng liền nói Khá phô nhân à Lấy vòng này của cô không phải là loại mới nhất chứ? Ta nhớ rõ năm trước đã nhìn thấy qua. Chu tiểu thư, ánh mắt của cô thật là chuẩn. Ta đối với thời trang có vẻ trì độn, sau khi mặc thử cảm thấy đẹp liền mua, đồ cũng không nhiều như vậy. Nàng cũng không phải là ngôi sao hoặc chạy theo mốt đồ, làm gì phải theo đuổi trào lưu thịnh hành mới nhất chứ. Huống hồ, trong nàng cũng sẽ không để cho nàng mặc quần áo mà thấp ngực hở ra, hở thịt ở nhà, xem như là hàng cấm đi. Kì thật Khả Vô Nhân ánh mắt so với ta lại càng trần, chán chớng Kha tổng, mỗi là hàng tốt không bao giờ cũ nha. Không phải là tôi chặn hắn, mà là hắn nhìn chúng tôi. Lúc ấy tôi còn có bạn trai, ai biết được vận mệnh trêu cợt liền bị như vậy là hắn đạt đi rồi. Quen đi cho cảm thấy chính mình lấy dực ra đánh đuổi phương lại xem như là ảo không, hoàn toàn không có một chút tu hoạch, chỉ có thể oán giận hay. Nói như vậy, Khả Vô Nhân là bị bức ép cười sao? Ta nghe nói nhà mẹ đẹp Kha Phương Nhân phát sinh qua một số việc. Lúc trước, Kha Tổng chính là bỏ tiền ra để giải quyết hỗ trợ ư. Ừ, nhưng anh ấy lại yêu tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net